đi lên tầng trên tay tiêu tinh rất nhỏ thẩm quân tắc chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể nắm gọn tay cô trong lòng bàn tay cảm giác lành lạnh xuyên qua lòng bàn tay khiến thẩm quân tắc đột nhiên thêm mềm lòng cô nàng này bị đông cứng sồi lúc nãy đi theo cô nhân viên bán hàng nhiệt tình khổ sở suốt một tiếng đồng hồ thay hết bộ này tới bộ kia chẳng khác nào làm người mẫu miễn phí cho người ta ở đây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 Đột nhiên trận tròn mắt. Cái gì? Của cậu á? thẩm quân tắc bị giọng nói to đến bất thường của anh ta, làm cho đau đầu, không kìm được cau mày. Thông tin này đáng sợ đến thế sao? Richard gật đầu. Đối với người, theo chủ nghĩa độc thân như cậu mà nói, thì rất đáng sợ. Anh ta ngừng một lát. Sao lại đột ngột thế? Lẽ nào cậu trúng tiếng xét ái tình với cô ấy? thẩm quân tắc gật đầu.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 can tâm tình nguyện đến đặt áo cưới cho cô ấy hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa tiêu tinh thò đầu qua cánh cửa khép hờ xin hỏi anh thẩm quân tắc có ở đây vẫn chưa nói hết thì nhìn thấy cái lưng của thẩm quân tắc tiêu tinh vội vàng đi vào hai quân tắc tôi tìm anh khắp nơi thấy richard nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ thẩm quân tắc ngượng ngùng sở mũi giới thiệu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 mỉm cười và nói cảm ơn anh ha ha đừng khách sáo được thiết kế váy cưới cho cô cũng là vinh sự của tôi vì chắc nói khách sáo vài câu sau đó ghé sát vào tai thầm quân tắc thấp giọng nói cậu thật là có mắt nhìn người ba vòng của tiêu tinh nhà cậu rất là chuẩn sau này cậu được hưởng phúc rồi nói thật đi có phải các cậu đã ích, ích từ rất lâu rồi không ăn cơm trước kẹt rồi mới kết hôn nếu không làm gì phải hấp tấp thế cậu đừng nói với mình là cậu muốn làm bố rồi đấy nhé thẩm quân tắc coi những lời nói của anh ta là xó thoả qua tai quay người lại nói với tiêu tinh đi thôi anh đưa em về ăn cơm trước kẻ thôi đi một tiêu tinh đã đủ lắm rồi cứ nghĩ đến có một nhóc tì sống tiêu tinh suốt ngày ùa vào lòng anh khóc khóc mếu mếu bỗng nhiên anh muốn nhảy xuống sông trường sang hôn lễ sắp đến gần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 Tiêu tinh vừa khoác lên người đã khiến các nhân viên phải tốt lên, ngay cả thẩm quân tác cũng không kìm nén được. Thấy trước mắt mình rực sáng. Bộ váy này là một thiết kế trong bộ sưu tập "Lời của Hoa" do Richard thiết kế. Chiếc váy trắng tinh khôi, kiểu váy quây, hở vai. Bên vai phải có sải tu xua đáng yêu. Hai bên trái phải không cân xứng trông rất đặc biệt. Phía trên thiếu hoa văn màu bạc đơn giản.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 kết hôn với mình, trong lòng thầm quân tắc có một cảm giác đặc ý rất kỳ lạ.